Rồi tay chỉ vào đám người ở trước mặt nói ha <cười> giết sạch toàn bộ bốn người không chừa một ai người thanh niên vừa rất lời Nam suy si hùng xung quanh tiên cuồng cầm lên từ bốn phương tam hướng Đồng loạt lao về phía Ngô miễn và không Hải ở Hải Nhãn chỉ có một con suy si hùng đã khiến bọn họ lên vào xuống ruộng hiện giờ có cả một bầy si hùng thế này bọn họ lại càng không có đường nào đánh trả Ngay khi Quảng Hiếu và Quan Vô Danh đình lều mạng ngăn chặn bầy si hùng này, nghịch cách tạo ra cơ hội cho không hài chạy trốn, thì ngồi bên kéo theo tham lang trong tay, đi thẳng về phía thanh điên tóc bạc ở đối diện. Thân hình y loạng lên, trực tiếp vượt qua bầy cô si hùng trước mặt, giơ tham lang chém vào thanh điên tóc bạc. Mặc dù người này sở hữu khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, nhưng nếu bị thương ở chỗ hiểm, ví dụ như bị chặt đầu, thì cũng vẫn chết như thường. Bây giờ Tây Không Hải đã sắp chết dưới tay si hùng Còn tên bên cạnh có rất nhiều si hung. Hắn căn bản không muốn đánh nhau với Ngô Miễn. Nhìn thấy Ngô Miễn lao tới, thành niên tóc bạc quay người bỏ chạy về phía sau. Bảy si Hùng liên tục lao lên, muốn ngăn cản nàm nhân tóc bạc tay cầm tham lang, đuổi theo chủ nhân của mình. Nhật ý không buồn quan tâm đến bọn chúng. Ngô Miễn né trái tránh phải, tiếp tục đuổi theo thành niên tóc bạc. Chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp Là y Liên chém ra mồn luồng đao phong Về phía đối phương Gần như lần nào cũng vậy Cứ mỗi khi tham lang chém xuống Si hùng ở xung quanh Liệt bất ngờ lao tới đỡ đòn thay chủ nhân Đao phong của tham lang Cũng chỉ khiến bọn chúng hơi khựng lại một chút Sau đó lại tiếp tục lao đến Tấn công ngôi miễn Ngôi miên len lỏi qua lại Giờ đám si hùng mấy lần suy bị lũ quái vật này tóm được Vô dị ý chỉ muốn tấn công thành niên tóc bạc Nếu khi thấy phía sau người nọ Ngày càng có nhiều si hung nhảy ra che chắn Sắp sợ trở thành một bức tường quái vật Ngồi bên thay đổi chú ý Khi lào quạt bên cạnh những con si hùng này y thỏ tay chạm nhẹ vào chúng Cơ thể những con si hùng bị ngô miễn chạm vào Nhanh chóng nổi lửa bốc cháy từ trong ra ngoài Biến thành một gọn đuốc sống ngã xuống đất Lục trực ở lối vào hải nhãn Thanh niên tóc bạc bất thần mắt nhìn thấy dị của con si kia. Bên đực trên người Ngô Miễn còn có một sức mạnh cổ quái có thể khắc chế si hùng. Mà thể liệt tiếp mấy con si tiếp xúc với Ngô Miễn đều bị lở lớn tiêu chết. Bậc trưởng hắn bất ngờ dừng lại, quay đầu đón hướng Ngô Miễn, tiến hành phản công. Không cần vận tâm ta, tiêu diệt hỏa thượng không hại. Thanh niên tóc bạc giống lên, đám si hùng tới bảo vệ hắn và nghe, liền vội vàng quay đầu bỏ nhào về phía ba hỏa thượng. Người bên thấy vậy thì khẽ lạnh một tiếng, thế mà cũng xoay người la về phía bảy xi si hùng đang xuống lại. Một màn ngươi đuổi ta chạy vừa rồi lập tức có sự thay đổi, bởi vì đám xi si tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh vừa rồi của thành nhiệt tóc bạc. Vừa đầu là về phía ba hỏa thượng thì hoàn toàn bỏ quên Ngô Miễn đã lao đến bên cạnh mình, khiến cho y lại bắt được sơ hở, thiếu sống thêm liên tiếp bốn năm con xi si hùng nữa. Bảy xi si hùng này đi qua không ít, nhưng quá trình luyện chế lắp ghép rất phức tạp, thành tóc bạc phải hao tốn mấy trăm năm mới luyện chế được bằng ấy con. Bây giờ đám xi si hùng trước mặt gần như đã là toàn bộ vốn liếng của hắn, chỉ là hắn không xi si hùng có thể đề kháng với pháp khí và thuật pháp, ở trước mặt Ngô Miễn lại yếu ớt như vậy. Thân Miễn còn muốn tiếp tục giật tay, thành tóc bạc rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vẹt tươi cười thương hiệu trên khuôn mặt, lập tức biến mất. Sau một tiếng thét dài, thay điện tóc bạc, bộ nhiệt biến thành một làn khói trắng, theo một cơn gió mạnh leo về phía ngô miễn Thế này là gấp lắm rồi. Ngô biển cười lạnh một tiếng, rồi bất thình linh xoay người, giờ thàm lang trong tay, bổ một nhát về phía làn khói. Nhưng làn khói dù sao, cũng là làn khói, bị thàm lang của ngô biển chém vào, và không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại còn nhanh chóng bao quanh ngô miễn Sau đó thông qua những lỗ chân lông trên người Len lỏi vào bên trong cơ thể y Chỉ trong trước mắt ngắn ngủi Làn khói đã biến mất Được trên mặt đất vẫn là ngô miễn tay cầm tham lăng Chỉ là lúc này trên mặt y Lại xuất hiện nụ cười của thanh niên tóc bạc nọ Cô đầu nhìn tham lăng trong tay Trong miệng ngô miễn phát ra giọng nói của người kia Thì do người còn có một thứ sức mạnh kỳ quái như vậy Ta thật sự không cách nào tưởng tượng được Làm thế nào mà luôn sức mạnh này Và thuật pháp Có thể song song cùng tồn tại Các người không cần tấn công Ba hòa thượng kia nữa Thả bọn họ đi đi Cầu cuối cùng bất ngờ thốt ra Trên mặt ngô miễn lộ rõ biểu cảm Không sao tin nổi Đợi tới lúc mệnh lệnh buông tha cho ba hòa thượng Vừa truyền đạt xong Ý chật hết toán lên Là vừa rồi bỏ đi không tính. Cả người tiếp tục truy sát, giết sạch ba hòa thượng kia. Lại này cũng hủy bỏ. Cả người xem giết lẫn nhau đi. Không cần đương tay. Để ta xem trong số các người. Đâu là si hùng mạnh nhất. Cầu cuối cùng vừa dứt. ngồi bếp đột nhiên bịt chặt miệng mình. Dù trong tay vẫn phát ra tiếng ư ớ. như lại không có giọng nói nào truyền ra. Lâu này, bảy si hùng kia đã lao vào đánh giết lẫn nhau. Bà Trung không có khả năng suy nghĩ độc lập Mà chỉ mua quáng Làm theo lời người thanh niên tóc bạc. Cả đám quay vật Một khắc trước Còn là đồng bọn Có chung mục tiêu Nhảy mắt sau nhìn lại Đàn đưa gặp phải kẻ thù giết cha Điên cuồng lao vào đánh nhau tưng bừng Chẳng mây chốc Mà đám si hùng đã chảy đầm đìa máu Trong đó Còn còn bị đồng bọn moi bụng Máu chảy lênh láng Nội tạng rơi vãi khắp nơi Lúc lúc này Từ khắp các lô Trần Lông trên Đồng loạt phun ra khói trắng Làn khói bay đến giữa không trung Thì bắt đầu ngưng tụ lại Khuôn mặt mờ hồ của thanh niên tóc bạc Hiện ra trong làn khói Gần như cuồng loạn hét lên Dừng hết lại đi Đi giết ba tên hòa thượng kia Các người không cần để ý đến thứ khác Chỉ cần tiêu diệt ba tên đó Trong khi hắn nói Làn khói tiếp tục nhanh chóng ngưng tụ lại Nhay mắt đã biến trở về dáng vẻ của thành niên tóc bạc kia Vừa rồi tuy rằng mất bình tĩnh Nhưng khi nhìn thấy đám si hung Lại bắt đầu lao về phía ba hòa thượng Thầy miệng tóc bạc Liền khôi phục dáng vẻ hào hoa phong nhã ban đầu Hắn nhìn về phim cô biến cười khổ một tiếng nói Không ngờ ngô biến tiên sinh Đã có chuẩn bị từ sớm Yêu quái của ta tuy nhiều Nhưng vẫn cứ trở tay không kịp Có biết người sai ở đâu không Ngô biến không không để ý Đến ba hòa thượng Đã lại bị si hung nhào đến tấn công lại giật tóc bạn một cái, rồi tự mình trả lời câu hỏi. Mà vì bọn chúng đều chịu sự kiểm soát thao túng của ngươi, không có suy nghĩ của bản thân, không linh hoạt trong lúc chiến đấu, loài già thì thứ phế phẩm mà ngươi khinh thường kia còn lợi hại hơn, ít nhất nó còn có thể tự mình suy nghĩ. Thành Ngô Miễn đột nhiên nói nhiều, Thành Nghệ Tóc bạt chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Những nam sĩ hùng đã tụ tập lại một chỗ, Trong đầu hắn chợt loe lên một sự cảm không lành Linh vội vàng hét lớn về phía bầy si hung tránh ra, đừng tụ tập lại Lùi ra sau Khi hắn thốt ra những lời này Thì đã quá muộn Một ông lão giả nhăn nheo khô đế Đột nhiên xuất hiện sau lưng ba người Quảng Hiếu Ông già mắt mờ nhìn không rõ Nên đã đưa một cây ống sắt cho Quảng Hiếu Miệng thì cười tùm tìm Nó với hòa thượng một câu gì đó Ngay lập tức Quảng Hiếu không chút do dự Mở ống sắt ra Nhắm vào nơi tập trung nhiều si hùng nhất Rồi ấn chốt cơ quan Theo một tiếng vang chậm đục Từ trong ống sắt Bắn ra mấy thứ gì đó Giống như đinh đồng Kế đó liền thấy một đám si hùng Đứng gần mấy người bọn họ nhất Đồng loạt ngã xuống Mấy con si hùng sau khi ngã xuống đất Thì bắt đầu ruông dậy dữ dội Bạn chung cố gắng hết sức Mà vẫn không thể đứng dậy khỏi mặt đất Số si hùng còn lại Theo mệnh lệnh trước đó của thanh niên tóc bạn Đã tàn ra lùi lại phía sau Quả rồng như những gì ngô miệng đã nói Nếu con si hôn này hết như dối gỗ giật dây Hoàn toàn không linh hoạt Nhìn nụ cười trên mặt thanh niên tóc bạc Đã lại tắt ngấm Ngô bên mở miệng dài đắt Nhưng nghi vấn trong lòng hắn Trình là xương thú trong tay quy trần Ông già cược sương thú Là pháp khí khống chế si hôn Trong lúc người đi tìm trình rào kim Ông ta đã đi làm cốt chấm Thế trường 176 Trường 177 Yêu thể Sương thu trong tay quy Trần Lần gấp mấy lần cây ống sắt trên tay Quảng Hiếu Ông già này không biết đã làm ra được Bao nhiêu cây cốt châm như vậy Thành nghiệp tóc bạc chỉ biết thở dài Nó với đám si hùng còn lại Thôi được rồi Các người trở về đi Nơi này không cần các người nữa Sau khi nhìn đám si hùng biến mất Trong bức tường khói Thanh điệt tóc bạc quay lại, với dáng vẻ gặp biến bất kinh lúc trước. Hà cười vị ngồ miễn rồi nói: "Đem được các ngươi đã không chế Quy Trần. Tại sao không dùng y đến uy hiếp ta? Đa không chừng, để mặt Quy Trần, ta sẽ tha cho các ngươi yên ổn đến được Trường An." "Đừng đa suy nghĩ của ngươi lên người ta." Mất mặt, ngồi bên lức nhìn Thanh điệt tóc bạc như đang điên một tên ngốc, nương mi mắt tiếp tục nói: Đến giờ Vân không định tha cho không hải đúng không? Người có thể tự mình ra tay. Còn trước chuyện con lẽ là ngô biết tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Thầy niệm tóc bạc khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Ta không ra tay. Ta chỉ muốn xem từ bản lĩnh của đám si hung bạc thôi. Dù sao cũng không có quá nhiều cơ hội giao thủ với các người. Vốn vẫn còn mấy bộ trận pháp muốn thử. Nhưng xem ra hiện giờ không dùng tới rồi. Trước cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng Hắn đã cầm khúc xương thú trong tay chưa về phía ngô miễn Một lần sức mạnh khổng lồ đột nhiên đánh tới Cơ thể ngô miễn bay ngược về phía sau Trước đó do phải điều khiển si hung Thầy niệm tóc bạc không thể tập trung thi triển thuật pháp Bây giờ, nam si hùng đã rút đi Hắn ngược lại có thể rảnh tay Mặc sức thi triển thuật pháp Sau khi đánh bay ngô miễn cơ thể hắn ngoáng một cái đã xuất hiện trước mặt đám người quảng Hiếu và quy bất quy mỉm cười nói với mấy người này vợ nghi rằng ta không cần đích thân ra tay nhưng giờ xem ra mưa không ra tay cũng không được có người ta thở ra rất mềm lòng không nhìn nổi cảnh sát sinh trong khi thanh niên tóc bạc nói quảng Hiếu và quý bất quy đã đồng thời thực hiện một động tác giống nhau cả hai đều dơ cánh tay Hướng về phía thanh niên tóc bạc Mà thấy hai người sắp sửa Kéo tay thi triển phá không thành niên tóc bạc bất ngờ một lần nữa Cầm không xương thú trong tay Điều một cái về phía mấy người bọn họ Một luồng sức mạnh gần như Không thể chống đỡ Ô ạt đánh tới Mấy người bọn họ nhanh mắt Đã bị thổi bay tư tán Sau đó rơi xuống những vị trí khác nhau Cùng lúc mấy người bọn họ Bị thổi bay đi thành niên tóc bạc mà bay lên giữa không trung như một tia chớp, nắm lấy tay áo hòa thượng không hài, kéo người xuống. Không hài đáp đất với tư thế quỳ trên mặt đất, thành tóc bạc đặt bàn tay lên cái đầu trọc của hắn, mỉm cười nói no với hòa thượng: "Đại sư, để ta đưa ngài nhập luân hồi, chung người kiếp sau tu thành chính quả, thoát khỏi sáu cõi luân hồi." Sau khi nói, lòng bàn tay hắn đã chuẩn bị phát lực làm đổ tung cái đầu trọc này. Lúc này Mọi người mới biết Thành niên tóc bạc này Quả thật là thân tàng bất lộ Mấy lần trước đó Chỉ lộ mặt chứ không thể hiện bản lĩnh thật sự của mình Mà thầy hòa thượng không hài Sắp sửa bỏ mạng Thành niên tóc bạc đột nhiên cao mày thân thể đột ngột lùi lại phía sau Khoảnh khắc hắn lùi lại Trên mặt đất nơi hắn vừa đứng Xuất hiện một dãy nứt sâu không thấy đáy Một nàng niên tóc bạc khác Cầm tham lang trong tay Xuất hiện bên cạnh hòa thượng không hài Ý lướt nhìn hòa thượng một cái Rồi nói với thanh niên tóc mặt Đã lùi ra xa 5-6 trường Lần sau, nói ít thôi Trực tiếp ra tay cho rồi Trong khi nói Ngồi bên nằm lấy cổ áo hòa thượng không hải Ném hắn ra xa Nơi bà hòa thượng đáp xuống vỡ vặn Chính là vị trí quý bất quý rơi xuống lúc nãy cậu lúc ném không hải đi Ngồi bên cùng lao về phía người thanh điên Vùng tham lang chém xuống đầu hắn Như thế ngô miễn một lần nữa Lao về phía mình Người thanh niên khẽ mỉm cười Lại giờ không sương thú trong tay Điều một cái về phía y Chỉ là lần này ngô miễn Đã tính được nước đi của đối phương Khoảnh khắc hắn dơ sương thú lên Y đang như người nhảy sang trái Hai ba trượng Cảm nhận được luồng sức mạnh sợt qua người mình Ngồi bên nói với người thanh niên Không phải người chỉ có chút bản lĩnh này thôi đây chứ Cho người một cơ hội đổi chiêu khác đi Cái này không có tác dụng với ta Trong khi ngô miễn nói mấy câu này thanh niên tóc bạc Đã điểm xương thú vào y thêm mấy lần nữa mỗi lần ngô miễn đều có thể Lắc mình né tránh Ngay khoảnh khắc hắn vừa ra tay Có mấy lần thanh niên tóc bạc Cố tình thực hiện động tác giả Nếu không ngờ lần nào Cô bị ngô miễn nhìn thống Lần nào cũng chỉ còn cách hai bàn thước Là có thể đánh bay nam niên tóc bạc Hào hào giống mình kia Đáng tiếc chính là Chê còn kém hai ba thước như thế Sau khi tránh được mấy đoạn liên tiếp Ngô miễn đã đứng Ở vị trí hơn một trường Trước mặt thanh niên Thành bục tiêu đã nằm trong phạm vi hiệu quả Của tham lăng Ý vùng pháp khí lên Khuôn một đường chém thẳng về phía ngực thanh niên Khoài khắc ngô miễn thực hiện động tác này Thanh niên tóc bạc Cùng dơ sương thú lên Nhắm vào ngực ngô miễn Mà điểm một cái Một tiếng nổ bùm văng lên Lươi tham lăng vừa vặn Tiêu xúc với phần đầu Được vót nhọn của khúc xương thú mà chui tiên lửa loe lên Hai pháp khí đồng thời bị chặn lại Nếu không phải hai người đều nắm chặt Lúc này sợ là Đã tuột khỏi tay rồi Cùng lúc hai pháp khí va chạm Hai người cũng bị chấn động Liên tục lùi lại Ngồi bên vừa đứng vững Lại lập tức lao về phía thanh niên tóc bạc Còn người thanh niên lúc này Đã nhìn thấy không hài Được Hoàng Hiếu và quy Bất Quý bảo vệ chạy đi để bọn họ chạy ra khỏi khu vực bị hạ cấm chế rồi sử dụng đột pháp ngũ hành rời đi. Hàn Công chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Và đến điều này, thái niệm tóc bạc liền không còn tâm trạng đánh nhau với Ngô Miễn nữa. Cùng lúc Ngô Miễn lao tới, hắn đã thi triển thuật pháp biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Quý Bất Quý và Không Hải. Giờ tại đầm cốc xương thú đã được vọt nhỏ vào ngực hòa thượng Không Hải. Mà thầy Xương Thú sắp sửa đâm xuyên qua trái tim không hại. Sau lưng hắn lại xuất hiện khi tức của ngô miễn. Ngô mên cũng không đi cứu không hại mà chỉ vùng đào chém vào sau gáy thành điên tóc bạc Cho dù hắn có thể đâm thùng trái tim không hại thì cũng không thể thoát khỏi tham lang ở phía sau. Bật đặc dĩ, thành điên tóc bạc chỉ có thể lách mình sang trái trốn tránh. mà lúc này, ngô mên cứ lăng nhắn bám theo như hình vây bóng tiếp tục giơ tham lang muốn chém người. Mà thân không hề sắp sửa chạy ra khỏi phạm vi cấm chế, thái niệm tóc bạc đột nhiên hét lên, Phong mảnh không xương thú trong tay vào Ngô Miễn, trong khi Ngô Miễn sử dụng tham lang đỡ một đòn này. Thái niệm tóc bạc bất ngờ nhảy lên không trung, rồi cởi phang tập áo khoác trên người ra, để thấy phần bụng dưới của hắn phô đầy vải mịn. Lơ vải gần như trong suốt ấy vừa gặp gió liền nhanh chóng sinh trưởng tràn lan, chỉ trong chốc lát Khắp người thanh niên tóc bạc Đã phủ kín toàn vầy Trên người cũng toát ra một luật yêu khí quỷ dị khác thường Chỉ trong trước mắt Thanh niên tóc bạc thế mà Đã biến hóa ra yêu thể Cái tên gớm nhức Trong hải nhãn ngày trước Tuy nó là được kép nối với thân thể yêu quái Nếu vận lấy cơ thể người Làm chủ đạo Còn thanh niên tóc bạc này Hiện tại đã không thể xem là người được nữa Khoảnh khắc Lớp vầy mỏng bao phủ toàn thân hắn Hẳn đã biến thành yêu quái rồi. Sau khi biến thành một con yêu quái toàn thân phủ đầy vầy, người thành niên kêu lên một tiếng quái dị rồi lao về phía ngô miễn. Tụ lúc tránh được một nhát tham lăng, Hẳn cũng đánh một trường vào ngực ngô miễn, khiến nàm nhìn tóc bạc phun ra một ngụm máu rồi bay tít ra xa như diệu đứt dây. Rồi rơi xuống trước mặt đán người quy bất quy và không hải, đang sắp sửa, bước ra khỏi khu vực tấm chế. Không hải! đệ mạc lại. Ngươi thân điện đã biến thành yêu quái, vươn tay chộp vào lưng không hải, móng vuốt đã đâm xuyên qua da thịt của hòa thượng, mà thề sắp sửa moi được quả tim của hắn ra. Sau lưng lại vang lên giọng nói mà mình đã vô cùng phiền chán. Biến thành yêu quái rồi mà sao vẫn khó thế. Sau đó là tiếng xe gió chém xuống cổ, một tia lửa loé lên, con yêu quái vẫn yên ổn đứng tại chỗ, vị trí bị chém trống trên người chết đẻ lại một vết đỏ nhạt. Hết chương 177, trường 178, Á vương. Mặc dù một đòn này không gây thương tích gì cho người thanh điên, nhưng hắn vẫn theo phản xạ mà rút tay ra khỏi cơ thể không hài. Trương Tiền xoay người kiểm tra vị trí bị tham lang chém trúng, thế là vậy trên người vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc, đây vất là lần đầu tiên Dùng yêu thể tham gia thực chiến Không ngờ hiệu quả lại phi thường đến thế Vô gì trong lòng ta Có chút bài xích yêu thể Nhưng giả xem ra Thế này cũng không tệ Thầy niên đã hóa thành yêu quái mỉm cười với ngô miễn Nằm nhật tóc bạc tay cầm tham lang Liên tục chém vào người hắn Mời một nhát đều chém vào chỗ yếu hại để công giống như nhát chém đầu tiên Ngoài trừ một vài dấu vết Mà mắt thường không dễ phát hiện ra Thì không để lại gì khác Thế thàm làng không làm gì được Người thanh niên đã biến thành yêu quái Ngồi bên dứt khoăn thu hồi pháp khí Đặt tay lên vai đối phương Ngay khi chuẩn bị vận chuyển Sức mạnh của hạt giống Vào cơ thể yêu quái Mới phát hiện ra Lớp vầy trên cơ thể người thanh niên Thế mà cản được sức mạnh của hạt giống Ngăn chặn sức mạnh này Ở bên ngoài lớp vầy Đừng hỏi ta tại sao Bộ vầy giáp này lại như vậy Ta cũng không rõ lắm đâu qua mấy ngày nữa quen với nó rồi Ta sẽ nói người biết Trong khi nói Yêu quái hoàn toàn phất lở ngô miễn Hàn nhận khúc sương thú Rời dây đất lên Rồi lại đi đến chỗ không hại Điện bên hòa thượng đã sợ đến ngây người nói Giờ xem ra Không ai có thể kêu người được nữa rồi Nhưng mà không cần lo lắng Ta sẽ không để người phải chịu quá nhiều đau đớn Ta là người dễ mềm lòng Trong khi nói Yêu quay đã đưa đầu nhọn của khúc xương thú Nhắm vào ngực không hải Lại tiếp tục nói Vô gì nên để ngươi Niệm một đoàn kinh vãng xanh cho bản thân Để ta thật sự Không có nhiều thời gian Xin lỗi nha Vợ nói Hắn vừa cầm khúc xương thú định đâm xuống Đúng lúc này Từ bên trái đột nhiên bùng phát Một luồng lực khổng lồ Thành niên biến thành yêu thể Vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được Đây khi hắn phát hiện ra luồng lực thì đã chậm một nhịp, cơ thể lảo đảo lùi về bên phải mấy bước, khâu xương thú trong tay không nắm chặt liền rơi xuống đất. Người già tay chính là Quả Hiếu, vẫn luôn lặng lặng chốt bên cạnh. Hỏa Thượng Ngô Miễn đã không gây ra được uy hiếp nào với yêu thể. Quỷ bất quy mắt mù lại càng không thể trông cậy vào. Lúc này mới bất chấp tất cả hiện thân, đánh ra chiêu phá không, đó là bản lĩnh rể nhà cuối cùng của mình. Trường kiến pháp khí và thuật pháp của Ngô Miễn Đều không đã thương được người thanh niên Quảng Hiếu cũng không ôm nhiều hy vọng Với pha không Nếu khi thấy sức mạnh của pha không Công chỉ đẩy yêu quái sang một bên được vài bước Quảng Hiếu Vẫn có chút không thể chấp nhận được Có điều Quảng Hiếu cố chấp nổi hay không Không quan trọng Bởi sau khi thi triển pha không Thì hắn cũng thoát lực Ngan lăn ra đất, ngất xỉu luôn rồi Yêu quái đứng vững lại Lại lùng liếc nhìn Quảng Hiếu đã nằm ngất xỉu dưới đất. Mặc dù đòn này không làm hắn bị thương, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận. Sau khi biến thành yêu thể tình cách hắn cũng xảy ra biến hóa. Đồ cười thương hiệu của thanh niên tóc bạc lúc trước đã biến mất. Lâu này chỉ muốn xe sát Quảng Hiếu thành từng mảnh cho hạ giận. Nhưng nghĩ tới không hại mới là mục tiêu của mình. Yêu quài cố gắng kìm nét cơn giận. Sau đó Lại một lần nữa Lao về phía hòa thượng không hài Lúc này Quý Bất quy đột điên hét lên Với không khí Đại phương sư Quảng Nhân Quảng Hiệu đã không xong rồi Người mà còn không xuất hiện Không hài trên trước mặt người Thì cũng khó lòng ăn nói với đại phương sư Từ phúc phải không Quý Bất quy vừa hồ lên Nằm nhận tóc bạc áo trắng thư ba Đã từ hư không xuất hiện trước mặt ông già Người đến đúng là đại phương sư Quảng Nhân Đã đoạn tuyệt với đệ tử của mình Ở Phúc Châu cách đây không lâu Đại phương sư vừa xuất hiện Liệt keo tay áo không hại Chạy ra khỏi khu vực cấm chế Vừa chạy vừa nói với quý bất quy Quý sư huynh Hòa thượng này đi với ta Làm phiền sư huynh ngăn cản yêu quái Ý định ban đầu của quý bất quy Là gọi quảng nhân xuất hiện Ngăn chặn yêu quái Còn bản thân tranh thủ thời gian Đưa hòa thượng không hại chuẩn đi làm dò suy nghĩ của đại phương sư, cung vô liêm sỉ như mình. Ba đạt ông già mắt mũi kèm nhèm, đừng không ngại bỏ trốn trước, có không biết xấu hổ kêu mình đi ngăn cản. Thể là quỷ bất quy, dứt khoát nằm luôn xuống đất, lấy hai tay che đầu, cơ thể cuộn tròn lại che chắn mấy chỗ yếu hại. Những lúc này, Diệp Quạt cũng không có hứng thú đi hành hạ ông già mù này. Hắn trực tiếp bước qua cơ thể quỷ bất quy, thân hình nhẹ nhàng, nhanh vượt qua đầu Quảng Nhân. Và hòa thượng khôngải sau khi một lần nữa xuất hiện trước mặt hòa thượng khôngải yêu quái cô không có ý định phí lời trực tiếpôi tay tòm lấy cổ họng Quảng nhân đại phương sư tóc bạc thấy tình hình không ổn thì vội vàng dùng đoàn kiếm ngăn cản lúc đọc yêu quái cô không chú ý nhiều nên hại thành đoàn kiếm lượn lờ như ru rồii bỏ này để bạc cho nó trẻ ngang chém dọc trên người mình hệ giờ hắn chỉ có một mục đích duy nhất Là mau chóng đưa hòa thượng không hại Vào chốt chết Không ngờ rằng Một trong hai thanh đoàn kiếm Lại vòng ra sau yêu quái Rồi đâm mạnh vào lưng hắn Vốt tượng đoàn này sẽ không có tác dụng gì Nào ngờ đoàn kiếm Đâm vào lớp vậy Lại mang đến một cơn đau dữ dội. Dưới lớp vậy bị đâm trúng Lại có một vệt máu dị ra Đã bị chảy máu Yêu quái không dám chủ quan nữa Vườn tay nhanh như chết Bạn lây hài thành đoàn kiếm Đã bay đến trước mặt Rồi thuận thế đâm chúng vào trước ngực Và sau lưng quảng nhân Trong một khoảnh khắc Hàn đã có ý định gia tăng lực tay can luôn vị đại phương sư này thành ba mảnh Nhưng trong lòng Vẫn có chút kiêng kỵ đại phương sư tử phúc Đang ở ngoài biển xa xôi Nên chỉ đạp cho quảng nhân một cước May tiết ra xa Để khi yêu quái định tiếp tục ra tay Với hòa thượng không hài Đã không còn bất kỳ ai làm chỗ dựa Xong lưng hắn lại văng lên giọng nói Mặc theo ngư khí cay nghiệt kia Thì ra bệnh ghẻ trên người người Sợ vật nhọn Cùng với tiếng nói Ngồi bên cũng đã xuất hiện sau lực yêu quái Giờ tham lang lên Dùng môi đạo đâm mạnh vào vị trí lớp vầy vừa rồi Bị đoàn kiếm đâm chảy máu Ngay lúc yêu quái định xoay người lại Một cơn đau dữ dội xuất hiện Ở vị trí tham lang đâm vào Ngồi bên thế mà còn dùng mũi đao Bọc đi một lớp vảy khỏi cơ thể yêu quái Khoai khắc lớp vầy rơi khỏi cơ thể, mau ngay lập tức, phun gian điêu suối. Cơn đau dữ dội khiến yêu quái lào đảo, xuyên ngã xuống đất. Bản năng loại yêu trối dậy, phát điên lên, lề không bằng đến hòa thượng không hại gì đó nữa. Bất ngờ quay lại, bồi nhào về phía ngô miễn. Nặn nực tóc bạc, cung lượng trước yêu quái bị thương, liền sẽ nổi điên. Cho nên khi vừa bóc được lớp vầy ra, cơ thể y đang nhanh chóng lùi về phía sau. Còn yêu quái không chút nghĩ ngợi. Cơ thể lao thẳng vào ngô miễn Truy đuổi một hồi Yêu quái mới phản ứng lại Là mình đã tách ra khỏi hòa thượng không hài Ngay khi hắn định từ bỏ ngô miễn Quay lại tập trung vào việc giết không hải Không ngờ Nam nhận tóc mặt Vừa bị mình truy đuổi Cô quay trở về Nhờ lúc yêu quái quanh người Mà lại đâm tham lang vào lưng hắn Yêu quái một lần nữa gào lên thê thảm Mình phải thứ hai Đã bị pháp khí trong tay ngô miễn bóc ra Hòa ra điểm yếu của ngươi Cũng nằm ở lớp vầy này Thu vị thật Yêu khuyết điểm đều là lớp vầy trên người ngươi Ngồi bên giả tay bóc vầy xong Lại nhanh chóng lùi về phía sau Vừa lùi vừa nói Nhưng mà lớp vầy trên người ngươi Môn bóc hết cô mất kha khá thời gian đấy Yêu quái biết nếu mình cố đuổi theo không hải Ngồi bên chắc chắn Sẽ bám theo tập kích Cần đào dữ rồi từ hai lần chóc vầy liên tiếp Khiến hắn phát điên Nghe đến cảm giác đau đớn vừa rồi Hát lại gầm lên một tiếng Rồi hép to với không khí Á vương, gửi ra đây cho ta Một câu vừa dứt, Một bóng người xuất hiện Bên cạnh con yêu quái Hắn lên đến không hải Sắp chạy ra khỏi ranh giới cấm chế Rồi lại chỉ vào ngô miễn Nói với bóng người Người đi giết người này Ta đuổi theo không hải Đừng để ý đến quấy giày ta nữa Nghe yêu quái nói vậy Bao người Vân không có bất kỳ động tác gì, chỉ nói với đối phương: "Vị ngươi phải giải trừ phong ấn cho ta trước đã, bị trói buộc thì đi giết ngươi kiểu gì?" Ngài phải giải phóng ấn cho yêu quái được gọi là Á Vương này. Yêu quái do thành điên tóc bạc biến thành, bắt đầu giở giử, lúc này lý con người trong hắn dường như đã quay lại. Hết chương 178. Chương 179. Người do tiếng còi đưa tới Con yêu quái do thành niên tóc mặt biến thành Nhìn chằm chằm bóng người trước mặt Thầy không Hải ở phía xa Sắp lao ra khỏi phạm vi cấm chế Còn ngô miễn lại vùng tham làng lao về phía mình Hắn lập tức chỉ vào ngô miễn Mà nói với Á Vương Không cần giết chết Chỉ cần ngăn y lại là được Trong khi nói Cơ thể yêu quái đã biến mất tại chỗ Sau một vài tàn ảnh xuất hiện trên đoạn đường Từ đây đến chỗ không Hải Yêu quái đã đến phía sau hòa thượng Tuy nhiên hắn không trực tiếp ra tay Hạ sát không hải ngay Hắn vừa đương vững lại Thì bất ngờ phun ra Một lùa khí đen vào khoảng không Xung quanh hòa thượng không hải Lùa khí đen này phun ra Chưa đầy năm thức Thì đột nhiên biến thành Một khối khí đen dày đặc Rồi bất thình linh phát nổ Một hòa thượng đầu chọc Từ giữa khoảng không Bị thổi bay ra ngoài Sau đó Nga dầm xuống đất Học máu nằm run dày Người này chính là đệ tử Quán Vô Danh của Quảng Hiếu. Con yêu quái hoàn toàn phân rã Quán Vô Danh, đã không còn khả năng chống cự. Hừ lạnh một tiếng, rồi trong miệng lại phun ra một làn khói đen vào hòa thượng không Hải. Mà thầy không Hải sắp sửa tiếp xúc với làn khói, hai tia sáng lạnh bất chợt loé lên, lên, bắn về phía bên này. Sau hai tiếng leng keng, hai thanh đoạn kiếm đâm trúng lớp trên ngực con yêu quái. Lớp vải này không sợ gì cả, duy nhất Chịu không nổi Bị pháp khí sắc bén như vậy Đâm xuyên qua Ngày tức khắc Trên hai miếng vậy Đã có vết máu dị ra ngay khi hai thanh đoạn kiếm chuẩn bị bay đi Con yêu quái đột nhiên đưa hai tay Nắm lấy đoạn kiếm Rồi nem nó Trách sáng bên phải phía trước mình công lúc yêu quái nem hai thanh đoạn kiếm đi Một tiếng rên khẽ vang lên quả nhân đầu bạc ao trắng từ hư không xuất hiện Trước ngực đại phương sư Có thêm hai lỗ máu Cùng mày còn yêu quái thật sự, không hề lấy mạng ông ta. Nếu không thì hai thanh đoản kiếm đã đâm đắp trái tim Quảng Nhân luôn rồi. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai thanh đoàn kiếm vẫn làm vỡ một bên phổi của Quảng Nhân, cũng như tổn thương đến cơ quan nội tạng khác. Đại phược sư muốn tiếp tục tiến lên chiến đấu với yêu quái đã là chuyện không thể nào. Ông ta chỉ có thể đứng thẳng tại chỗ, chờ năng lực trường sinh bất lão phát huy tác dụng, phục hồi vết thương. Thầy Đại Phương Sư đã bị thương, còn yêu quái không thèm để ý đến quảng nhân nữa. Tựa mình đi về phía Hòa Thượng Không Hải, đã đi tới rìa cấm chế, và đi vào nói, Không Hải, người không thể trốn thoát khỏi nơi này đâu. Chấp nhận số mệnh đi, lần này người thật sự không còn lối thoát nữa. Còn chưa nói dứt câu, đã từ hai bóng người bất ngờ lao vào giữa mình và Hòa Thượng Không Hải. Hai người này, chính là Ngô Miễn và Yêu Thể A Vương, Đã tiệm cận tiêu chuẩn hoàn hảo nhất Do thanh niên tóc bạc chế tạo ra Sư tôn của thanh niên tóc bạc trước đây mất cả đời Cũng không thể hoàn thành mộng tưởng Chế tạo yêu thể hoàn hảo Còn Á Vương này Đã rất gần với yêu thể hoàn hảo Trong truyền thuyết Mặc dù A Vương đã tiệm cận với yêu thể hoàn hảo nhất Nhiều phần lớn sức mạnh trong cơ thể Đều đã bị thanh niên tóc bạc phong ấn A Vương quan năm Đều chỉ mang dáng vẻ vô tri mở mịt Lục Vô Trì trông nó, không khác gì một con yêu quái chỉ biết ăn thịt người. Chỉ khi nào đã ăn nó no thịt người, nó mới có thể biến thành bộ dạng tỉnh táo như hiện giờ. Để đề phòng một ngày nào đó nó lên cơn cuồng loạn làm tổn thương đến mình, Thần Tiên Tóc Bạc đã sử dụng độc chiêu của môn phái mình, phong ấn phần lớn sức mạnh của Á Vương lại. Á Vương chưa được giải phong ấn, không chiếm được bất cứ lợi thế nào trước mặt Ngô Miễn, còn phải vội vàng né tránh tham lang trong tay nam nhân tóc bạc này. Nó liên tục bị Ngô Miễn áp chế, dụ đến bên cạnh con yêu quái do thanh niên tóc biến thành, bởi vì bị một người một yêu này cản trở. Yêu quái kia mấy lần vừa đi qua kết liễu không hài, kết quả đều bị vướng chân vướng tay, không thể làm gì. Mà thấy hỏa thượng không hài, sắp sửa rời khỏi phạm vi cấm chế, Còn yêu quái, cô không thể quan tâm được quá nhiều Hắn lập tức Cắn vào đầu lưới của mình Rồi phun ra một ngụm máu lên đầu Á Vương Các độ phun máu chuẩn xác đến độ Toàn bộ đầu của A Vương Dính đầy máu Toàn thân A Vương cướng đỡ ngay tại chỗ Ngồi bên đi ra cơ hội Lập tức dở tham lang trong tay lên Chém vào đầu A Vương Khi tham lang sắp sửa chặt đứt đầu A Vương Còn yêu quái có yêu thể gần như hoàn hảo Đồ điền há mồm gầm lên Rồi cắn chặt lấy món pháp khí Đã đến gần miệng nó Theo hai hàm răng của nó cọ sát vào lưới đao Thân tham lăng Tòe ra vô số tia lửa Thấy A Vương rốt cuộc Đã kìm chân được ngô miễn lại Còn yêu quái do thành niên tóc bạc biến thành lúc này Mới tiếp tục lao về phía không hải Đúng lúc này Sau lưng hắn đột điên chuyển đến Một hồi còi trói tay Yêu quay theo phản giả Nhìn về nơi phát giật tiếng còi Thì thấy trong miệng ông giả quý bất quý Vừa luôn nằm giả chết dưới đất Đang ngậm một cây còi làm bằng đất nung Nhìn thông qua một chút Lại không phát hiện điều gì bất thường Còn yêu quái Lại lao về phía không hải Những tượng A Vương Được cởi bỏ phong ấn Hoàn toàn có thể giữ chân ngô miễn Hòa thượng không hải Chắc chắn sẽ chết dưới tay mình Thì một con yêu quái cao to đột nhiên xuất hiện Đừng chắn trước người hòa thượng không hải Bạch vô cầu Và nhìn rõ dáng vẻ của tên cao to đen thui nọ, con yêu quái vội vàng dừng bước. Hắn là người hóa thành yêu, hơn nữa còn có mối quan hệ đặc thù với yêu vương, là một trong số ít người biết chi tiết về Bắc vô Cẩu. Bây giờ, thấy vẻ mặt thô lỗ ngờ ngạc biến mất, lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Cục diện tưởng chừng là đường cùng không lối thoát, không ngờ lại tạo ra tình thế nguy cơ bủa vây chính tác giả Lam Minh. Chỉ một hóa thượng không hài còn con mà đuổi giết mãi, vật cư sống dài đืด đỉa. Người là người hay là yêu? Bạch Vô Cầu nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống rớt con yêu quái do thành điên tóc bạc tiến thành, tiếp tục nói: "Người không phải người, cũng không phải yêu, càng không phải loại bán yêu ta từng gặp. Người rốt cuộc là cái gì?" Người giao hòa thượng kia cho ta Ta sẽ nói cho người biết Ta rốt cuộc là cái gì Trong khi nói Con yêu quái thận trọng Bước từng bước về phía bách vô cầu Vừa đi Hắn vừa nói tiếp Người không biết về ta Nhưng ta lại biết người là ai Chuyện trên yêu Sơn năm đó Ta có biết một chút Nghe con yêu quái nói vậy Nụ cười trên mặt bách vô cầu Dần trở nên cưng ngắt Hắn chấm ngấp một lát Rồi điên chăm chăm vào con yêu quái Đang ngày càng tới gần Nói ừ, Chuyện năm đó rất nhiều yêu quái đều biết Nhưng bọn chúng đã chết gần hết rồi Trong khi nói Bách vô cầu đón hướng con yêu quái Mà tiến lên Mỗi một bước đi Lại có một bách vô cầu Giống hệt bản thể Tăng ra khỏi cơ thể Một biến thành hai Hai biến thành bốn Đi được mấy bước chân Đã có mười mấy bách vô cầu Đứng dàn hàng trước mặt hòa thượng Không Hải, mà con yêu quái kia dường như không nhìn thấy những bách vô cầu giống hệt nhau đó. Hắn đi tới trước mặt, niếng tên cao to này, rồi bất lình vọt lên giữa không trung. Sau đó, từ trên cao phóng xuống như chớp, lẻn lỏi qua đám bách vô cầu, vừa đang không ngừng phân tách ra, lao thẳng về phía hòa thượng Không Hải ở phía sau. Lúc này, những bách vô cầu trên mặt đất lập tức tập trung lại xung quanh hòa thượng Không Hải. Một bách vô cầu trong số đó cũng nhảy lên Đâm vào con yêu quái Đang lao từ trên cao xuống Một tiếng nổ lớn văng lên Con yêu quái không xảy ra chuyện gì Mà chỉ hơi khừng lại một chút Còn bách vô cầu va chạm với hắn Thì lại biến thành Một làn khói nhẹ Tan biến vào không chung Yêu thể của người không tội nhỉ Nếu không phải yêu thể gần như hoàn hảo kia Cũng có mặt ở đây Ta cũng muốn khen người mấy cầu đấy Mười mấy bách vô cầu đồng thời lên tiếng Sau đó lại nói tiếp Tức là yêu thể này luyện chế ra sau Giả chính là giả Trong khi nói Không ngừng có bách vô cầu Mày lên khỏi mặt đất Đoàn hướng yêu quái kia Ngoài chứ dùng phép phi đẳng bay vút lên Thì hầu như không sử dụng yêu pháp nào khác Hoàn toàn chỉ dựa vào sức nặng cơ thể Đâm dầm vào con yêu quái kỳ quặc Giữa không chung kia Theo một loạt tiếng động lớn Không ngừng có bách vô cầu hoa thành khoai mỏng tan biến trong không trung Nhìn thì thấy bách vô cầu ngay càng ít đi Lại có vẻ như đang chịu thất thế Nhưng còn yêu quái do thành niên tóc bạc biến thành Bay trên cao Lại hiểu rõ hơn ai hết Nhưng bách vô cầu này Đang tiêu hào yêu pháp của mình Mỗi lần bị chúng đâm vào Yêu pháp đều tiêu giảm đi không ít Hiện trường 179 Trường 180 Cây chết của không hải Con yêu quái do thay niệm tóc bạc hóa thành mấy lần Mưa lao xuống không hải ở bên dưới Lại không ngừng bị bách vô cầu nhảy lên Đâm vào phá hoại Cùng mạch bách vô cầu chỉ tách ra mười mấy dị thầy Chẳng bao lâu sau Đã chỉ còn lại tên thô lỗ xuất hiện đầu tiên Lúc này Con yêu quái lại cầm lên Á vương Người đến kiềm chân hắn Trước khi tiếng gọi này vang lên Trận chiến giữa A Vương và Ngô Biển Đã phân giặc cao thấp Yêu quái có yêu thể gần như hoàn hảo này Phá ra một tiếng gầm nhẹ Rồi bất ngờ lắc mạnh đầu Quang cả thanh tham lang Đang ngậm chặt trong miệng lên Ngô miễn Vân gan lì không chịu buông tay đi Nó nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân mình Ngay lập tức Lào đến tấn công Bách Vô Cầu Đang chuẩn bị bay lên đối phó Với con yêu quái bay trên cao Thời lúc A Vương và Bách Vô Cầu quân lây nhau Còn yêu quái do thành điên tóc bạc biến thành Liền lao vụt đi Đưa tên rời khỏi cung Về phía hòa thượng không hải Đã đứng ở rìa câm chế Lâu này bất kể là bách vô cầu hay ngô biển Thì đều không kịp cứu viện nữa Chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn kết liêu không hải Chứ này mặc dù không xuân sẻ lắm Nhưng chỉ cần giết được không hải cũng coi như loại đừng một tai họa ngầm Trong lòng thanh điên tóc bạc Mà thấy chỉ cần con yêu quái kia Lao đến chỗ không hải La Hòa thượng này liền chết chắc không thể nghi ngờ. Hòa thượng Không Hải đột nhiên quay người lại, hít vào một hơi thật sâu, rồi phun mạnh vào mặt con yêu quái đã ở trước người mình. Một luồng sức mạnh mang theo đốm lửa nhỏ, cùng cùng với đó phun ra theo. Trừ đó ngoài trừ việc sử dụng chuỗi tràng hạt hãm hại mình, con yêu quái do thân tóc bạc biến thành, chưa thấy Hòa thượng Không thi triển thuật pháp nào khác. Hàn Vân luôn được đàn người Ngô Miễn quảng hiếu. Và trình giáo Kim bảo vệ thành niệm tóc bạc đã từng suy đoán Về thực lực của không hải Hán có lẽ là đệ tử trên danh nghĩa Được từ phúc thu nhận Sau khi ra biển Đương nhiên không thể so với bốn người lớp chữ quảng Càng đừng nói đến ngô miễn Ngang trời xuất thế sau này Có điều nhìn vào ngụm khí Mà không hải vỡ phun ra khỏi miệng Sợ là ngay cả thuật pháp của ngô miễn Cũng không thể đạt được tới cấp độ này còn một con quái dị thành điện tóc bạc biến thành lại ở quá gần không hải. Ngay theo luồng khí phả về phía mình, hắn không kịp tránh mà chỉ có thể huy động toàn bộ yêu pháp trong người ra. Trong tích tắc, lớp trên cơ thể con yêu quái bung giải ra. Lớp vải rậm bị ban đầu trở nên thô to cứng chắc, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Cầu lục lớp vải bao phủ lấy cơ thể, luồng khí tức phun ra từ miệng không hài, đã đánh trúng con yêu quái. Do thanh niên tóc bạc biến thành Dùng như một cơn cuồng phong Thổi bay một chiếc lá Con yêu quái Bị luồng khí tức mạnh mẽ này Thổi bay lên không trung Lớp vầy bị luồng khí tức chính diện thổi vào Ngay lập tức tan chảy Màu thịt bên dưới lớp vầy Cũng bị đốt cháy khét lẹp Lớp thịt bề mặt khô lại đen xỉ Nhưng người ta đốt than Sau khi bị gió mạnh thổi rơi xuống đất Con yêu quái do thanh niên tóc bạc biến thành Lôm côm bò dậy Cảnh con thân thể trường sinh bất lão Về thường trên người hắn lành lại rất nhanh như lần này Con yêu quái không trực tiếp Lao lên như trước nữa Hạ đứng từ xa quan sát không hài Sau đó Mới chậm dài đi về phía hòa thượng Hiện giờ A Vương đã quần lên Ngô Miễn và Bách Vô Cầu Mặc dù nó bị hai người kia trước sau vây công Không chiếm được lợi thế Nhưng Ngô Miễn và Bách Vô Cầu Cũng rất khó dứt ra ngay được A vương tuy không có cơ thể trường sinh bất lão về khả năng lập tức phục hồi phết thương Được còn yêu quái Do thanh niên tóc mạc biến thành Điều sức mạnh từ yêu thể của nó Cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường Ngoài trừ khóe miệng Bị chảy sức khi cắn tham lang trước đó Ngô miễn và bách vô cầu liên tục tấn công Mà nó Vẫn không hề hấn gì Mà bất cứ khi nào ngô miễn Hoặc bách vô cầu có động thái Một tách giá đi bảo vệ không hại Ảo vết điên cuồng lao đến, chỉ một mình đó, thế mà lại kiếm chân được hai đại nhân vật, Ngô Miễn và Bạch Vô Cẩu. Đây chính là sức mạnh ngươi lấy được từ trong Hải Nhãn sao? Phi Chỉ còn cách không phải một thước quãng đường, con yêu quái giọt thành tóc bạc biến thành lên tiếng nói. Ta vẫn luôn cho rằng, không ai có thể luyện hóa được thứ sức mạnh kia, không ngờ là ta nghĩ sai rồi. Là lão ta đưa cho ngươi phương pháp luyện hóa sao? Ngươi sai rồi. Đây không phải là thứ sức mạnh mà ngươi nghĩ. Trong lúc nói chuyện, cơ thể không hài khẽ ru lên. Hắn nghỉ lấy hơi một chút, rồi tiếp tục nói. Thư ta lấy được trong hải nhãn, cũng không phải thương ngươi nghĩ đến. Ta biết bằng ngọc chắc chắn sẽ chết trong tay ngươi. Nhưng mất độ mà ngươi muốn tìm, không phải do ta lấy đi. Ngươi nói đúng. Sức mạnh này, quả thực không phải lấy từ hải nhãn. Ngươi mượn sức mạnh của Tử Phúc. Nói xong câu cuối cùng, kha mặt khắp cổ con yêu quái do thay tóc bạc biến thành, đã đổ đầy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó, điều vẫn còn nhiều thứ chưa thể nghĩ thông. Phải, lúc trước khi đại phương sư đưa Không Hải xuống Hải Nhãn, để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, ông ta đã cho ta mượn một chút thuật pháp của mình. Khi Không Hải nói chuyện, sắc mặt hắn Vẫn còn hơi tái nhật Có vẻ như vừa rồi Dù một hơi thổi bay thanh điên tóc bạc Bản thân hắn cũng đã bị thương Hơn nữa còn bị thương không nhẹ Lâu này Không hải đã đứng bên ngoài phạm vi cấm chế Như con yêu quái đang tiến lại gần Hàng khe thở dài một hơi Rồi bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành Mưa dùng đồn pháp chạy trốn Ngay trước mặt thanh điên tóc bạc Nếu chỉ vừa mới bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành Không hải đã đột nhiên Há mồm hồng dạ một ngụm máu lớn Cơ thể lào đảo ngã nhào xuống đất Không hải dái dụa mấy lần Muốn đứng dậy khỏi mặt đất Nhưng đã dùng hết sức bình sinh Cũng không thể ngồi dậy nổi người lại còn liên tục học máu tươi Lâu này Còn yêu quá do thành niên tóc bạc biến thành Nhặt khúc sương thú trước đó của mình lên Điền sang ngô miễn và bách vô cầu Vẫn bị A Vương quân lấy không thể thoát ra Tiếp tục nói với không hải Sức mạnh này sau khi mượn được Người chưa từng sử dụng đúng không Nếu như người thích ứng với nó sớm hơn Có lẽ người chết hôm nay đã là ta Tuy rằng có nhiều biến hóa Được kết cục cuối cùng Vẫn không tệ Trong khi nói Hắn cầm khúc xương thú Nhắm vào cổ họng không hải Đâm mạnh xuống hòa thượng không hài vừa rồi Sau khi phun ra một thời Mang theo sức mạnh mượn của tử phúc Cho đến lúc này Vừa không thể thích ứng được Thái Khốc Sơn thú đâm thẳng vào cổ học. Hắn rạnh rùa hai cái coi như tránh né, cuối cùng vân vị không xương thú đâm xuyên qua cổ, co giật lên mấy cái rồi gào nhào xuống đất, đất hơi bỏ mình. Cả lúc này, Niết Tây Hòa thượng không hài, chém tay thành điện tóc bạc, ngồi bên chén bột đào vào á vương. Sau khi đẩy lùi con yêu quái gần như hoàn hảo kia, y liền lao về phía con yêu quái bên này. Trâu thành gom đuổi tới, con yêu quái chỉ khẽ mỉm cười. Nói với A Vương, Cùng đang lao theo phía sau Ngô Miễn. Việc đã hoàn thành, Chúng ta lên đi thôi. Được rồi, A Vương người lại đây. nó đường một nửa, Ngô Miễn đã nhào đến bên này sớm hơn A Vương một bước. y không nói một lời, Vùng tham lang lên, Chém vào đầu hắn. Lúc này, Con yêu quái đã không còn hương thú dây dừa với Ngô Miễn nữa. Lăng mình tranh đi sau đó, Bắt đầu thi chuyển yêu pháp, Biến mất ngay trước mặt nam nhân tóc bạc. Nhìn thấy chủ nhân biến mất, A Vương thoáng cao mày sau đó, cùng lào ra bên ngoài cơm chế, rồi thi triển yêu Pháp, biến mất khỏi tầm mắt ngô miễn và bách vô cầu. Lâu này, từ xa truyền đến một tiếng la lớn, kẻ đó trông thấy Quảng Hiếu, đã tỉnh lại, loạn troạn chạy tới đây. Tầm mắt nhìn thấy thi thể không hài, vẫn đang chảy máu đầm địa. Quảng Hiếu đỡ đớn như người mất hồn. Sau khi hồi thần lại, thì thở dại đọc với quán vô danh, cũng vừa mới tỉnh lại. Đang đi về phía mình. Thành bại do trời. Xem ra thầy trò ta. Chỉ có thể như vậy thôi. Kinh thành đã ở ngay trước mắt. Cuối cùng. Vừa không thoát khỏi vận rủi này. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lúc này quan vô danh. Cung lộ ra vẻ chán nản. Hắn loạn trọng tiên đến. Đơn sư tôn của mình dạy. Khi hai người đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của quy bất quý. Từ phía sau chuyển đến. Quảng Hiếu, chuyện đang như vậy rồi, người vẫn không định nói rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao hàn hoài lại biến thành không hài? Tại sao các người lại nhất định phải bảo vệ hắn? Người đã chết rồi, còn có cái gì không thể nói nữa? Hết chương 180, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Bí mật của không hài là gì? Chúng ta có lẽ sẽ được nghe Quảng Hiếu kể lại vào kỳ sau.